các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngập Lâm. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Bít Ngọc. Dị truyện được mang tựa đề Miếu Nàng Duyên. Ngôi miếu nhỏ âm trầm trải qua đã nhiều năm tháng, nhưng sự linh thiêng của nó về tình duyên khiến cho tiếng lành đồn xa. Nam thanh nữ tú ai ai đến đây cầu nguyện và lễ lạt thì ắt sẽ được chứng và tâm thành duyên tại mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây. Quý anh chị em đón ở YouTube kênh Truyện độc lập, xin chân trọng cảm ơn. Quyên vừa gánh mấy gánh lúa về cùng với vài cô gái trong làng thì thấy Vinh ở cách nhà cô có mấy bước chân. Cô gái biết Quyên cô tỉnh ý với Vinh, nhìn nhau thì khúc khích cười, buông lời trêu chọc bạn của mình. Quyên cũng chẳng buồn đáp lại cái đám bạn gái ấy, trong mắt của cô chỉ in rõ hình ảnh khuôn cực rám nắng cường tráng của Vinh, người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ đã từ rất lâu rồi. Vinh dường như vừa ở dưới sông lên, tay còn cầm theo bập lưới đầy những cá tôm ốc hến, anh tiến đến gần Quyên, giơ tay ra. Em có lấy không? Cá sông ăn ngon lắm đấy uyên lắc đầu. "Thôi, anh mang về đi. Em đang uống tục nam phải kiêng đột tách." Vinh vừa đổ lưới cá ra chiếc thau lớn, lúc cá tôm nhiều đến nỗi đầy hẳn lên gần miệng thau. Lúc ấy, ông sáu Vác Quốc đi chân chần lững thững về qua đó. Trông thấy mẻ cá tươi, sung sướng ngồi thụp xuống, tóm lấy mấy con nghịch. "Ừ, um, thằng này hôm nay nhiều cá quá nhỉ. Nhiều như thế này thì anh làm sao hết chứ, cho bác mấy con nhé." "Vồ." Mấy con này to quá nhỉ, cứ như bị đột biến ấy. Vinh thì cười xoe, "Dạ vâng, bác cứ lấy đi ạ. Nhà cháu ăn gì mấy đâu. Cháu cũng định mang cho hết đi chứ." Ông sáu được thể tóm lấy mấy con cá to nhất, bụng thì phình lớn, đoán là có đầy một bụng trứng ở bên trong, hô hở rồi chạy về trước. Một lát sau cũng có mấy người tới xin, chả mấy mà hết sạch thao cá. Vinh chờ vắng hết người. Sai tay ra trước mặt của Quyên rồi nói: Anh mò thấy cái nhẫn này ở dưới sông, hình như là bạc thật đấy, cho em đấy." Quyên cầm lên ngắm nghía, đúng thật là bạc, nó sáng ánh lên dưới cái buổi hoàng hôn. Vinh định nói thêm vài câu với Quyên nữa, nhưng nghe thấy tiếng người trong nhà gọi thì liền tiếc nuối trở vào nhà. Quyên nhìn theo bóng lưng của Vinh, hai má thì chợt hầm ửng. Nửa đêm ngày hôm đó, Khi nhà nhà đều đã lên giường đi ngủ, tắt đèn tối om, bất chợt có tiếng chó tru lên từng hồi dài mà ai oán, phá tan đi cái không gian tĩnh mịch đang bao trùm lên khắp ngôi làng, như một điểm báo trước cơn ác mộng kinh hoàng sắp sửa ập đến. Đêm nay chỉ có mình quên ở nhà, tiếng chó tru khiến cho cô sợ hãi tột độ, nằm im không có dám nhúc nhích, dựng tai lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ phát ra từ xung quanh mình. Bố mẹ cô thì có việc phải đi xa ít ngày, nhờ bà chị họ sang nhà ngủ cùng với cô để mà đỡ sợ. Nhưng trời vừa chập tối, bà chị đã bỏ đi đâu mất, báo hại tuyên giờ này vẫn nằm im re, chùm chăn kín mít, không có dám ngủ. Vì theo như bà cô nói, những lúc bầy chó đột nhiên mà sủa dữ dội là lúc mà những thứ không sạch sẽ đang tràn ngập khắp không gian. Bọn chó đột nhiên sủa nhạc xị lên một hồi lâu. Vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Quanh làng lúc này đã bắt đầu có những tiếng chạy con khóc vang lên eo eo. Tiếng người lớn mở cánh cửa dầm dầm, kèm theo tiếng chửi. Đứa nào chọc bọn chó, cứ xùa cả đêm như vậy chứ. Tính không cho ai ngủ hay sao vậy? Ông lại chọc cho có cục đá, cho chất cụ chúng mày hết bây giờ chứ. Đột nhiên có tiếng thét của ai đó vang lên cắt ngàn. Rồi sau đó lại bồi thêm một tiếng nữa. Cứ như thế vài lần. Rồi bỗng im bạch chỉ còn tiếng chó tru lên từng hồi dài mà không chịu dứt. Quyên giấu mình kỹ hơn trong chăn, không để lộ ra bất cứ phần nào trên cơ thể, cuộn tròn lại, nín thở đầy sợ hãi. Cái cảm giác thời gian lúc này trôi qua từng giây một, chậm chạp cứ như bà già đi âm phủ vậy. Chỉ biết lầm rầm cầu trời cho sáng nhanh. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, khi bên ngoài hoàn toàn đã yên ắng trở lại, thở hắt ra một hơi dài, cô ló đầu ra khỏi chăn. Trời đã lầm ở sáng, lúc tối qua quên đóng cửa, giờ trời lạnh đổ cơn mưa to, tấm rèm cửa cứ bay phần phật đập cặp vào mặt của cô đau điếng. Nước mưa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net